xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh em duy đình duy quý vị và các bạn thân mến trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với đình duy theo dõi tiếp tập 3 của chuyện tâm lý xã hội bơi qua bể khổ của tác giả lê nguyệt và lại cùng tiếp tục theo dõi cái số phận của cái cô cúc xem là còn long đong hay lợn lận đận nữa hay không hay là dễ bước sang một trang mới trước khi vào cùng đình duy nghe chuyện thì Lại một lần nữa, rất mong quý vị khán giả bỡ chút thời gian chúng ta nhấn nút đăng ký kênh em Duy Đình Duy. Sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông để luôn nhận được thông báo của các audio chuyện phát hành trên kênh. Cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một nút chia sẻ và để lại cái cảm nghĩ, suy nghĩ của mình ở dưới phần comment. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là bơi qua bể khổ tập 3 qua giọng đọc Đình Duy. Trương theo chân Lộc đến chơi nhà vào một buổi sáng Chủ nhật, khi mà chiến dịch mùa hè xanh vừa ở cuối tuần thứ hai. Anh nói với Lộc sẽ ở chơi cả ngày, để tìm hiểu công đoạn gói bánh ít của gia đình Lộc. Tất nhiên là Lộc hí hưởng vui mừng. Nhà anh hôm ấy cũng chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn chờ khách quý. Ba mẹ Lộc hãnh diện vì có giảng viên đến nhà chơi. Quốc thì vẫn bình thường, bởi cô sợ người ta sẽ nói mình tham sang phụ khó. Cục nghĩ anh ta là thầy nhưng không phải là thầy của Lộc vậy cũng có nghĩa là quan hệ của họ chỉ dừng lại ở tình bạn và nếu là bạn của Lộc thì sẽ là đàn em của cô thôi nhưng khi Trương vừa bước vào nhà chào ba mẹ Cúc và gật đầu với cô thì Cúc bỡ ngỡ vô cùng Trương có thể đã 30 hoặc lớn hơn dáng người tầm thước phong cách điềm đạm trang trọng và phải dùng từ khôi ngô để miêu tả mới chính xác giọng nói của Trương ấm và rõ ràng Khi lộc tiếu tiết giới thiệu thì anh nhẹ nhàng chào hỏi rồi ngồi xuống ghế theo lời mời của ba cúc. Ông bà bạn hỏi thăm Trương đổ thứ, từ việc công tác đến việc gia đình. Cúc ái ngại khi ba mẹ mình tìm hiểu quá sâu vào ngõ ngách riêng tư của người mới gặp lần đầu. Trương vẫn tự tốn và kiên nhẫn trả lời. Môi luôn nở nụ cười hiền, tuy anh lúc nào cũng nhìn thấy vui vẻ nhưng sao Cúc lại cảm thấy trong ánh mắt vương vương buồn của anh luôn ẩn chứa một nỗi niềm sâu kín. Tổng hợp lại buổi trò chuyện, Cúc biết được chương năng sống cùng bà nội, ba mẹ và hai đứa em gái. Anh đi dạy và hàng ngày về nhà. Là con trai duy nhất trong nhà họ Phùng, nhưng anh không tham gia vào việc kinh doanh của ba mẹ. Kinh doanh gì? Thì khi ông bà bạn định hỏi, Cúc đã ngăn lại. Mới gặp lần đầu, ba mẹ cũng không nên hỏi thầy nhiều. Bèo nước gặp nhau. Lần này biết có lần khác không mà ba mẹ hỏi nhiều như vậy. Trường nhìn Cúc, tia nhìn làm cô bối rối Anh cười nhẹ. Sao Hậu Cúc nói vậy? Lập không phải là học trò anh, cũng không phải là sinh viên của trường anh dạy. Về đây mới biết, và sau đó qua Lập, anh biết thêm gia đình em. Đây là cái duyên. Chiến dịch mùa hè xanh mỗi năm đều có vào lúc sinh viên nghỉ hè. Nếu nơi đây có những người mà anh quý chọc, thì hàng năm anh sẽ dẫn sinh viên về. Còn người ta nếu như có duyên quen biết, Thì dù xa xôi ngàn dặm cũng sẽ gặp lại. Anh luôn quan niệm như vậy. Cúc chẳng biết trả lời với anh làm sao nữa, nên nín nặng, dọn cơm lên. Cô cười cười thăm dò. Thầy ở thành phố ăn cao lương mỹ vị. Hôm nay đã thầy toàn món cá, không biết có hợp cầu vị của thầy không? Đừng gọi anh bằng thầy. Có dạy em ngày nào đâu mà. Kêu theo lọc thầy ơi. Nhưng anh ngại lắm, cứ gọi bằng anh cho thân mật. À, mà anh thích ăn cá lắm đó. Cả nhà anh thì chỉ thích ăn thịt. Có mình bà nội thích cá, nên anh hay ăn cơm chung với nội để ké. Nhưng hôm nay anh sẽ được ăn cá gì? Cá đối trứng nướng, cá lóc đồng nướng dầm mắm tép, canh chua cá vi nuôi ở vuông tôm béo ngậy luôn. Món canh mà ăn với món nướng có hơi lãng, nhưng cá lóc và cá đối mà kho thì không ngon đâu. Wow, có mắm tép nữa sao? Món khoái khẩu của anh đó, bà nội rất thích. Mà mẹ anh thì chê hôi, nên không bao giờ mua. Chỉ khi nào dưới quê đem lên cho bà, anh mới được ăn ké với nội. Vậy mẹ anh cũng kén năn quá ha? Bởi vậy cho đến nay anh vẫn chưa lấy vợ vì mẹ anh khó hầu. Trương cười ha ha, ai cũng biết anh đùa. Trong bữa cơm, trương ăn rất ngon lành và nhiệt tình, ngắt món nào bỏ vô miệng anh cũng suýt xoa. cúc biết, đó là đắc nhân tâm, chứ chưa chắc món ăn cô làm anh thật sự thích. Bữa cơm diễn ra vui vẻ và thân mật, vừa ăn vừa trao đổi đồ thứ chuyện chứ không khó khăn như một số nơi Cúc biết là không được trò chuyện trên mâm cơm. Dọn dẹp xong, Cúc bắt tay vào việc gói bánh. Ông bạn nằm nghỉ trên võng. Cúc trải chiếc đệm lớn giữa nhà rồi bày nhân, bột ra. Bà bạn vò nhân bánh, lọc xé lá chuối. Trương ngồi xếp bằng bên cạnh Cúc xem cô gói bánh. Nhìn đôi tay thoàn thoát khéo léo của Cúc gói và đặt từng chiếc bánh vào thúng. Trương thấy vui vui. Chờ Cúc gói xong, anh đưa tay đón lấy rồi đặt nhẹ nhàng vào thúng, xếp gọn gàng để đựng được nhiều hơn. Anh hỏi, Mỗi ngày em gói được bao nhiêu cái như vậy? 500 cái anh à? Bỏ mối hay là bánh này? Chủ yếu là bỏ mối. Có khi nào người ta nhà làm đám cung dỗ gì đó mà đặt bánh không? Thường xuyên anh à? Những khi như vậy gói sớm và xong muộn lắm. Ê, cũng cực quá nhỉ. Cực nhưng vui. Phải, trên đời có việc làm và thu nhập ổn định là hạnh phúc nhất. Em làm nghề này bao lâu rồi. Cũng 3 năm rồi anh. Từ ngày thôi chồng về đến nay. Trương Khựng lại, trố mắt nhìn cô. Em đã thôi chồng rồi sao? Cúc điểm nhiên, cô coi việc này nhẹ như bông. Dạ, trước em học xong trung học y tế, vừa ra trường, do hoàn cảnh mới lấy chồng, sau đó cũng có khăn lắm mới thoát ra được. Xin lỗi đã chạm vào vết thương của em. Thôi, mọi việc đã là quá khứ rồi, bây giờ em thành thơ từ từ tìm cho mình người ưng ý. Điều này em chưa nghĩ đến đâu. À, anh là con trai duy nhất, là cháu Đích Tôn, chắc bà nội cưng anh lắm hả? Phải, cưng hơn ba mẹ anh nhiều lắm. Bà mẹ suốt ngày lo kinh doanh, hai đứa em gái cũng vậy. Chỉ có anh là không tham gia nên có nhiều thời gian ở cạnh bà nội hơn, bà cháu hiểu nhau hơn, thích ghê anh. Cho nên đôi lúc anh cũng nghĩ, không có ba mẹ cũng được, nhưng phải có bà nội. Sau này có điều kiện mua nhà riêng, anh cưới vợ xong sẽ đem nội về sống chung, lo lắng tuổi già cho bà. Vợ anh nếu không nhường được bà, có nghĩa là không thương anh, anh bỏ vợ chứ không bỏ nội. Bà nội anh chắc rất vui lòng khi nghe anh nói như vậy. Hiện giờ bà sống một mình nơi căn nhà cũ, khu đất đó đã bị giải tỏa hết rồi để làm khu công nghiệp. Tiền bồi thường đã nhận xong, ba mẹ và hai em đã dọn đi, nhưng anh và nội vẫn còn ở đó. Nội nói nếu như anh muốn thì tất cả tiền bồi thường nội sẽ cho anh mua nhà, nhưng đó là tiền dưỡng già của nội, anh không muốn dính vào. Nếu muốn anh sẽ tự dành dụ mà mua. Lộc nói chen vào, thầy có đối tượng kết hôn chưa? Cũng đã qua vài mối tình, nhưng con gái bây giờ họ không chịu làm dâu em mà, mà làm dâu nội anh sướng lắm chứ không như làm dâu ba mẹ đâu. bọn họ sợ đồ anh già, tính tình cổ hủ không theo kịp thời đại. Hoàn toàn sai, nội rất thoáng Nếu nội khó khăn như các cụ già phong kiến Thì khó mà mẹ anh nắm quyền được trong nhà Mẹ thầy nắm quyền sao? Đúng, mà thôi Gia đình thầy là cả một con phức tạp Tìm hiểu chỉ cho mệt Bánh gói xong Bà bạn và Lộc lo bắt bếp để hấp Thì Cúc chuẩn bị làm cơm chiều Cả nhà giữ trưng lại ăn cơm Cơm nước xong, Lộc cố tình để Cúc Và Trương ngồi lại coi lửa Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau Đủ thứ trên đời Cúc rổ Trương chiều mai đến nhà ăn cơm, thích ăn gì cô sẽ nấu. Trương cười trả lời, khi nào đến được anh sẽ báo với Lộc cho cô hay. Khi bóng chiều chìm hẳn vào màn đêm, Trương từ giãn cả nhà ra về. Nhìn theo dáng anh ngồi trên chiếc Honda, báo lộng trong lòng Cúc bỗng có một chút bấn vương. Cuối tuần sau, không báo trước, Trương đến nhà Cúc trong một buổi chiều lúc hoàng hôn tím đậm, mặt trời đang dần khuất sau dặn rửa xanh. Cúc chuẩn bị dọn cơm ăn thì anh đến. Sẵn dịp mời cùng ngồi vào bàn. Trương có mua theo 5 ly trà thập cẩm, Cúc dọn ra luôn để dùng tráng miệng. Bữa cơm bình dị không chuẩn bị đón khách ở nhà Cúc là mắm linh bầm trộn với thịt xay nhuyễn và trứng, cà chua, dơ leo chấm vào. Vậy mà Trương suýt xoa khen ngon. Anh trầm ngâm rồi cất lời. Nội con mà ăn được những món này sẽ rất thích. Hồi còn trẻ con thấy nội hay làm. Bà bạn cười ý nhị. Hay là hôm nào con mời bà nội xuống chơi vài bữa nha. Nội con chắc thích lắm, nhưng chỉ sợ sức khỏe nội không cho phép. Nội cũng ngoài 80 rồi bác. Trước đây nội con mạnh khỏe lắm, tự đi chợ mua đồ, tự nấu những món mình thích mà ăn. Dù mẹ con không thích. Nhưng từ khi bị giải tỏa nhà, nội buồn vì mất nhà thờ tổ nên tinh thần xuống dốc trầm trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe luôn. Nội con chỉ hy vọng họ khoan đuổi nhà để bà sống hết đời ở đây. Sau đó có đổi thay gì thì bà cũng không còn nhìn thấy nữa nói nghe thương quá trời. Cơm xong vẫn là trương và cúc ngồi hấp bánh. Trương kể cô nghe về những sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh, kể những phản ứng dễ thương của bà con khi đoàn của anh đến trợ giúp. Bà con ở đây thật tốt, hay mang trái cây đến cho đoàn người làm quà. Hẹn năm sau sẽ đón mừng đoàn về tiếp. Anh đã đi nhiều nơi trong mỗi mùa hè, nhưng nơi này để lại cho anh nhiều tình cảm tốt nhất là gia đình cô. Tuy rằng thời gian gặp gỡ chỉ có hai lần nhưng anh nhất định sẽ quay trở lại chơi nhà thường xuyên. Cúc nhìn anh chăm chăm, đôi mắt vương vương buồn của anh làm cô thoáng nghe xúc động. Lời hứa của anh cô biết chỉ là giây vút bồng bột tốt ra, nhưng cũng nghe an hùi trong lòng. Cúc cúi mặt xuống nói khẽ. Anh nói vậy thôi, chừng trở về trường có việc đeo lấy anh đâu còn thời gian mà đi đâu nữa. Anh sẽ về nữa, đây là lời hứa. Có gì lưu luyến anh sao? Anh cũng chưa xác định. Nhưng anh thấy sinh hoạt của gia đình em rất đầm ấm Anh thèm không khí này Nhà anh khá giả nếu không nói là giàu có Nhưng không hạnh phúc như nhà em Nếu không có nội anh đã dọn ra ngoài ở từ lâu Anh càng nói em càng không hiểu Mà em cũng đừng hiểu chi cho nhọc lòng Nói là nói vậy thôi Nhưng anh là con trai trưởng mà em Anh có nhiều quyền hạn lắm Nội cứ kêu anh cưới vợ để trước khi chết bà được thấy cháu dâu Thấy người vợ sau này của anh ra sao Vậy sao anh không cưới đi Anh cũng lớn tuổi rồi và có điều kiện nữa Người anh chọn chất hợp với bà nội Đúng vậy, anh phải chọn người hợp với bà nội Nên đến nay vẫn chưa chọn được Tại anh kén quá thôi Em đừng nghĩ anh sinh ra và lớn lên ở thành thị Thì tính cách anh sẽ bị đô thị hóa Ông bà nội, ba anh là người nhà quê Nên bóng chân anh vẫn mãi động phèn Anh chỉ thích những gì đơn giản Không màu mè hình thức Anh sợ phải đối phó với những người mồm vầy bụng khác Anh thích người con gái đơn giản chất phát Để luôn an tâm Luôn có cảm giác bình yên khi về nhà Nhà anh chỉ có nội và vợ con anh mà thôi. Anh là con trai duy nhất mà không ở với cha mẹ mình sao? Ba mẹ có hai em gái lo rồi. Với lại ba mẹ còn trẻ, còn khỏe mạnh, sẽ tự lo cho mình. Trương đột ngột xoay người lại nhìn thẳng vào Cúc. Anh có chuyện này muốn đề nghị với em. Cúc giật bắn người, môi run run. Ừ, chuyện gì vậy anh? Thấy vẻ mặt hoàng hút của Cúc, Trương vì cười. cười. Gì đâu mà hết hồn vậy. Chỉ là anh muốn nói với em. Sáng mai chủ nhật, anh sẽ đến sớm chờ em đi chợ. Em nấu món này cho anh ăn nha. Anh mê nó lắm, nhưng lâu lắm rồi chưa ăn lại. Cúc thở vào, vừa cảm thấy nhẹ nhàng vừa thất vọng. Cô mong đợi điều gì? Món gì mà đặc biệt vậy? Không biết em nấu được không ngài nha? Được tuốt. Mà là món gì? Tỏ vỡ trộn với cơm, cha nước mắm kiểu bị bún đó. Trời! Trương chặt lưỡi ra dáng thèm thuồng, Cúc thú vị bật cười. Con nhà giàu mà thèm ăn gì bất nhân vậy? Bởi thế mới nói, hồi bà còn đủ răng, bái làm cơm cháy lắm. Cơm cháy ăn mới ngon. Hôm nọ anh ra siêu thị mua dề cơm cháy về nội chê dầm dề, Nội đói nấu mới ngon. Nhưng bây giờ nội đâu còn răng mà ăn được. Mà em cứ nghĩ hoài anh là giảng viên sao nói chuyện dùng những từ ngữ quê mùa như vậy? Vì anh sống cùng nội từ nhỏ đến lớn, nội nói chuyện quê chất em à. Cho nên mẹ anh tưởng không để nội giao lưu với khách làm ăn của ba mẹ. Mẹ nói nội không xứng có mặt trong giới thượng lưu. Đôi mắt trương sụp buồn. Cúc lặng lẽ theo anh Cô nghĩ chắc anh mang nhiều tâm sự Về gia đình của mình Ở trường có điều gì đó mà Cúc vừa muốn làm ngơ Vừa muốn khám phá Thôi được rồi, tự em sẽ mua Bởi vì sáng mai em còn phải xuống xã Để giao bánh, đi vòng vòng một hồi Mới về chợ được Anh sẽ đi cùng em, có Honda đi nhanh hơn Thôi mà, kẻo người ta thấy Rồi đồn đại bậy bạ Anh chỉ ở đây hết mùa hè xanh rồi về Tai tiếng em mang hoài Ủa? Còn người ta sống ở đời Không được quyền có bạn bè hả? Hễ trai gái đi chung là nhất định phải có quan hệ hay sao? Trường hợp của em khác với người ta Em sao hả? Anh đã nghe nói hết rồi Em đã có chồng, bị chồng bạo hành mẹ chồng ngược đãi lấy độ phải giả điên mới thoát ra được Bây giờ có hai người đàn ông theo đuổi em chứ gì? Biết rồi, anh không sợ khi đi chung với em sao? Thằng chồng cũ của em côn đồ lắm Chẳng biết phải trái gì Nó tuyên bố em quen ai Sẽ đập gãy giò người đó Nếu tổ chức đám cưới Nó sẽ chém chết chú rể rồi đi tu đó buồn cười, xã hội có luật pháp Nó bộ người dừng hả Nhưng em đừng lo, anh cũng không phải là dạng dễ hiếp đáp được Nếu như anh muốn theo đuổi em Anh chấp 10 thằng như nó Anh gan Về mặt nào đó thì cũng đấu không lại anh Muốn đánh nhau hả, anh chấp luôn Cúc Vì cười Đứng anh nho nhã thư sinh Sao đánh lại cái thằng vai u thịt bắp chứ Này, đừng khi dễ nha, đụng chuyện rồi biết Sau này anh có vợ Anh sẽ bảo vệ vợ mình không bị ai hiếp đáp hết Anh luôn nhổ với lòng như vậy Thôi, không nói nhiều, sáng mai anh đến sớm. Sáng hôm sau. Đúng hẹn, Trương đến chợ Cúc đi giao hàng xong rồi cô ghé chợ, mua một ký mỡ đùi và đồ ăn cơm. Trương chở cô về nhà, ông bạn hài lòng nhìn hai người, ánh mắt và nụ cười của ông làm Cúc ngầm hiểu ông đang nghĩ gì. Nấu cơm xong, Cúc lấy trào không, dính ép cơm xuống đáy trào, rồi bắt lên bếp ga, vặn lừa nhỏ Cô làm mấy dĩa cơm cháy giòn rụm để ăn với tóc mỡ hành, Nồi canh khoai từ khoai lang và trào tép răng dừa Nhìn Lộc và Trương mãi miết ăn một cách ngon lành, Cúc thấy vui trong bụng quá chừng mà chẳng hiểu vì sao. Xong bữa cơm, Trương chiều mến nhìn Cúc. Cảm ơn em, Cúc. Lâu lắm rồi anh chưa được ăn bữa cơm nào ấn tượng và ngon như hôm nay. Nếu có dịp, em đến chơi với nội anh. Những món ăn của em làm sẽ làm nội rất thích. Chỉ ấy là bà không cho em về. Cúc mắc cỡ. Em làm sao có dịp được gặp bà? Nếu em muốn, bất kỳ lúc nào anh cũng có thể đưa em đi gặp. Anh nói chơi hoài, không khéo mà tưởng em là bạn gái của anh thì chết nữa. Sao chết? Không thể được sao? Cúc đứng dậy bỏ đi chỗ khác, giấu đôi má đỏ dần của mình. Thôi, nói chuyện khác đi. Từ nay cho đến ngày anh về. Mỗi sáng anh sẽ đến đưa em đi bỏ bánh rồi mới gặp các sinh viên. Kết thúc chiến dịch mùa hè xanh, anh về trường bàn giao xong. Ở lại với nội vài ngày rồi sẽ xuống chơi cả mùa hè. Lần sau tất nhiên anh sẽ phụ tiền trợ. Chỉ là muốn được em cho ăn những món quê đồng nội thôi. Ánh mắt Cúc bừng sáng. Cô ngước nhìn Trương. Cảm nhận anh cũng nhìn cô âu yếm. Cúc nghe trái tim đập loạn nhịp. Vô lý, chỉ mới quen biết nửa tháng mà thôi. Tình cảm đâu dễ đến như vậy. Thật ra Cúc chưa từng biết yêu là gì. Trước khi có chồng, Cô nghĩ là mình đã thầm yêu Tôn. Nhưng cảm giác bên cạnh Tôn không phải như vậy. Và sau khi có chồng, Cô chẳng có thời gian mà nhớ về anh. Rồi khi ly dị chồng xong, Cô chưa từng nghĩ sẽ nối lại tơ duyên với Tôn, dù anh ngày ngày theo đuổi. Còn bây giờ, khi đối diện với Trương, lúc nào cô cũng thấy vui. Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh là cô đang gặp một người có trình độ mà cô không với tới. Con đề mới nên yêu, chẳng lẽ cô đã yêu anh? Không đâu, cô đâu phải là đứa con gái dễ dãi như vậy. Nhưng cớ gì mà cô vẫn luôn muốn gặp anh mỗi ngày, muốn nấu cho anh ăn những món anh thích và tim đập rộn ràng khi thấy anh ăn rất ngon lành. Đừng yêu, đừng yêu, Cúc, sẽ không có tương lai đâu. Người ta là giảng viên đại học, phong độ người người, lại là con nhà giàu đó. Mày là thứ gì, chỉ là một cô gái trình độ trung cấp, nhà nghèo, lại có rồi một đời chồng. Mày lấy gì để sánh với người ta? tốt nhất hãy xem như đây là những ngày mày được hưởng chút ân huệ trời ban sau khi rời khỏi nơi địa ngục mà thôi. Hôm sau, đưa Cúc tới chợ. Cúc kêu Trương về trước để cô phụ mẹ bán cho hết số bánh còn lại rồi về nhà sau. Chỉ còn có ba hôm nữa, chiến dịch mùa hè xanh sẽ kết thúc. Đoàn người của Trương ở lại liên quan với bà con một ngày, rồi xe sẽ đón về. Trương có Honda nên đi riêng. Cúc muốn làm món gì ngon cho anh ăn mấy ngày này. Cô điện thoại cho lệ chưa ghé qua nhà ăn cơm. Còn cầm điện thoại trên tay thì chuông đổ. Cúc nghe giọng nói thảng thốt của Lộc. Chị ơi! Thầy Trương và thằng Phóng xảy ra sâu sát, cả hai đều vào công an rồi. Cúc điếng người, cũng là thằng Phóng, hắn thật tình không muốn cho cô yên sao, hắn hy vọng điều gì ở cô nữa chứ. Cúc kêu hôn ôm chở cô đến trụ sở công an sau khi điện cho Lệ kể cho cô ấy nghe sự việc. Lệ dặn Cúc không nên sấn xả vô đồn, mà phải chờ ở ngoài, vì chuyện hai người đàn ông này không liên quan đến cô, mặc dù cô chính là nguyên nhân. Lệ khuyên Cúc đừng lo, Trương là giáo viên về đây công tác, Tất nhiên chính quyền sẽ bảo vệ anh ấy. Nhất là phóng là đứa đã có tiền án và hiện đã không sống tốt. Cúc vẫn không nghiên tâm. Cô nói lần vụ của tôn đất chìm xuồng có nghĩa là họ đã dung túng cho án ta. Trường hợp này có thể lặp lại. Lệ cười nói hai chuyện đó khác nhau. Tôn và Trương không thể là một được. Vậy nên nếu có nóng ruột thì Cúc nên ở ngoài đồn theo dõi tình hình chứ không nên tự tiện đi vào. Tới nơi, Cúc đã thấy rất nhiều sinh viên đứng ngoài sân của đồn công an. Trong đó có Lộc, em Tô. Cúc nghe các sinh viên nói với nhau. Úi, cha nội kia có bà con nằm trong công an. Phần này thầy chưa nguy rồi. Nghe đâu hồi trước cha nội đó đánh người gây thương tích vẫn không bị trừng phạt đó. Mà vụ này mình đâu thể cho nhà trường hay mà can thiệp được. Giờ phải làm sao? Nhìn các em lo lắng, lòng dạ Cúc cũng dối bời. Cô định điện cho lệ thì tôn từ đâu sấn tới. Ánh mắt u buồn nhìn cô. Em và ông thầy đó có quan hệ thật hả Cúc? Cúc giật mình trừng mắt ngó tôn. Anh lại nói bậy bạ gì nữa vậy? Nếu không sao thằng Phóng nó ghen? Vậy tôi với anh có gì không mà hắn cũng ghen vậy? Anh khác, anh đâu thể so sánh với thằng thầy kia được. Anh không được bộ hắn được hả? Mà tôi cũng không hiểu hắn là loại người gì. Tôi đã tỏ thái độ rõ ràng. Mà hắn cứ theo quấy nhiễu tôi hoài là sao? Nếu em cho phép anh sẽ ra mặt giúp em. Không cần. Anh đấu không lại hắn đâu. Không phải đã một lần rồi sao? Tôn chưa kịp trả lời thì bà nhàn ào tới, chỉ vào mặt cúc. Cũng là tại mày. Tại sao mày cứ theo ám con tao hoài vậy? tha cho nó giùm tao cái làm phước. Thứ như mày mà mày đặt đèo bồng. Cúc giận sôi lên, quyết ăn thua đủ với mụ ta. Cô ngay mặt tông cớn. Vậy bà nên nói với thằng con hư hỏng của bà là làm ơn tránh xa tôi ra. Làm gì mà đeo tôi như Sam vậy? Bản mặt của hắn thấy là muốn nhổ nước miếng vào mà không biết thân phận. Cúc chỉ chờ bà ta phản công là cô sẽ thắng trận này cứu trương còi thị phi của dư luận bên ngoài mà trước mắt phải ra khỏi đồn công an một cách an toàn bà nhàn tức điên dẫn tới định và vào miệng Cúc nhưng Lộc đã nhanh tay hơn anh nắm cánh tay của bà ta đưa lên răng mạnh rồi rơi xuống bà định làm gì chị tôi vậy con bà gây rối chưa đủ sao Cúc chen vào em nói phải quấy làm gì với hạ người này mẹ nào con ấy thôi tao vả rớt răng mày coi có còn hỗn sược được nữa không cho biết Chữ hốn là để dành chỉ cho đứa trẻ người non dạ, dùng với người trên trước. Bà có đáng mặt là người trên trước đâu. Mày đừng có ỉ được thằng thầy giáo đại học be vãn mà tưởng mình ngon. Thứ đồ khùng, bị trông bỏ, chứ tốt lành gì. Thằng đó có mắt như đuôi, mà mày cũng khoan vội mừng Thằng đó năm nào cũng dẫn sinh viên đi. Mỗi chỗ nó quen một cô chơi để giải trí thời gian. Chứ thiệt tình kỳ khô gì đó mà hy vọng. Bà nhìn đi, học trò của người ta đứng đầy ra đó. Bà xúc phạm thầy của tụi nó coi chừng đó. Rồi chúng làm gì tao? Để coi số phận thầy của nó ra sao thì biết bản lĩnh của tao liền chứ gì. Một sinh viên trong nhóm lách mình ra khỏi đám đông, nhướng mắt cười khẩy. Bản lĩnh của bà là con cháu làm công an chứ gì? Nhưng cánh tay của anh ta dài có thể vươn tới công an tỉnh không? Ở đây sự không xong chúng tôi sẽ khiếu nại lên tỉnh đó. Thầy chưa muốn đeo đuổi ai là quyền của thầy. Chị Cúc và thầy là người tự do, không bị giang buộc. Cớ gì con trai bà lấy lý do chồng cũ ngăn cấm người ta? Nói không lại rồi gây sự. Sai sờ sờ ra đó. Mà dựa vào cái gì mà lại ngay ngang chứ? Xã hội không có pháp luật à? Cháu bà chỉ là lính lác, chứ nếu là trường công an cũng không cứu nổi con trai bà phê này. Để bà coi sức mạnh của tập thể như thế nào nhé. Có tiếng trì sào của những người hiếu kỳ đi xem. Phê này chết chắc. Bà tưởng dễ thu xếp như nhà ông Lực vụ thằng Tôn. Dễ thu xếp dữ à, bà Lực mê tiền, đưa tiền hết vua miệng bá là xong chứ gì. Cúc liếc nhìn qua Tôn. Mặt anh ta thộn ra Xấu hổ với Cúc Cúc khinh bỉ Thì ra anh ta cũng biết mẹ mình nhận tiền Cho vụ việc chìm xuồng Mà kệ con mình bị người ngoài hiếp đáp Chuyện như vậy mà anh ta vẫn nhân nhân bộ mặt Coi như chẳng có chuyện gì xảy ra Cúc không phải vì quen biết được Trương Mà xem thường những người con trai quanh mình Nhưng quả thật Hôm nay Người đụng phải tiến phóng khốn kiếp nếu là ai khác Chắc cô cũng không thấy lo như Trương Cô sợ anh bị tai tiếng với trường đại học, sợ sinh viên nghĩ rằng anh vì giành gái nên mới ra cớ sự. Cúc cầm hận tên phóng. Sao hắn ta lại bám giết lấy cô không rời? Loại người như hắn, thoát khỏi rồi cô còn muốn vật heo ăn mừng, có đâu lại nghĩ chuyện tái hợp. Cúc không thèm đôi co với bà ta nữa. Mắt hướng vào đồn, cô hồi hộp chờ đợi. Cúc mong lệ đến, cô hy vọng vào quan hệ của lệ để làm sáng tỏ chuyện này. Cô sợ dừng nào cọp nấy, sợ Trương không đủ bản lãnh để đối phó với đám người ngang tàng phách lối kia. Mắt Cúc bừng sáng khi thấy Trương ung dung từ trong đồn công an bước ra. dáng hiên ngang ngẩng cao đầu và đám học trò của anh xuống lại bao vây. Không thấy phóng, mặt bà nhàn xanh chành, tiến tới chỗ Trương, hàm hồ chất vấn. Mày ra đây rồi, con tao đâu? Trương không trả lời. Anh đưa mắt quét ngang một vòng và dừng lại ở Cúc. Tiến đến bên cô. Trường nắm tay Cúc và nhìn đám học trò lớn tiếng. Đi các em, thầy cho mình tìm quán nước nào rồi thầy kể cho nghe diễn biến của câu chuyện. Đám sinh viên hò reo rồi kéo nhau đi. Trường âu yếm nhìn Cúc trước đôi mắt giận dữ của bà Nhàn. Mình cũng đi thôi em, lại quán nước anh kể một lần cho mọi người cùng nghe. Cúc đỏ mặt định rút tay lại, nhưng đã bị Trương giữ chặt. Cúc lại cũng muốn gẹo gan bàn Nhàn, nên ngoan ngoãn đi theo anh. Bà nhàn tức tối nhìn theo Nhưng không dám làm gì Do bà ta đang lo Vì sao phóng vẫn chưa được ra ngoài Mà Trương đã ra trước Lẽ nào thằng con bà đã bị khống chế rồi sao Tất cả gom lại quán nước bên kia lộ Trách trách đồn công an một chút Chủ quán kéo ba cái bàn Xếp lại thành một bàn dài đủ cho tất cả ngồi Sau khi mọi người đã ăn vị Ai nấy hướng đôi mắt hiếu kỳ Chờ Trương kể lại vụ việc Nét mặt anh bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra Anh nhìn qua Cúc rồi quay sang đám học trò của mình. Thầy không làm gì sai, nên lo gì các em. Tự nhiên anh ta đón đường thầy, nói thầy giành vợ của anh ta, rồi gây sự đánh nhau với thầy. Anh ta là dân võ biển. Thầy chẳng cần dục sức cũng khóa tay anh ta được. Vậy là la làng la xóm nên là thầy hiếp đáp. Đem vào công an, cũng không lý giải được lý do vì sao lại xô sát với thầy. Thầy biết anh ta ghen tuông, nhưng anh ta và cô Cúc đây đã ly dị 3 năm rồi mà lúc nào anh ta cũng nghĩ cúc là vợ, không cho phép ai đến gần. càng nói càng lộ sự ngu xuẩn của mình ra. chỉ vậy thôi, là thầy tự rửa sạch được vết nhơ và ra về. phóng còn phải ở lại, làm tờ cam kết từ nay không được viện cớ là chồng cũ của cúc rồi ghen tuông bậy bạ, nhất là không được xen vào đời sống riêng tư của cúc. hắn chịu sao anh? nói sao mà không chịu? trước mặt chính quyền mà. nghe nói hắn có bà con trong đồn luôn che chở cho hắn mà. Đúng ra, cũng có một người lên tiếng bênh vực hắn, nhưng anh là ai chứ? Anh dễ bị ức hiếp lắm sao em? Trương cười khì, anh kêu chủ quán tính tiền nước xong, nói với các sinh viên. Hôm nay các em làm tiếp các công việc giang dở hôm qua, cho phép thầy nghỉ một bữa, mà chúng ta sẽ hoàn tất mọi việc để bàn giao cho bà con, rồi chuẩn bị rút quân. Cúc nghe nhói trong lòng, rút quân sao? Thời gian gặp anh chỉ còn lại có hai ngày, chia tay lần này còn có ngày gặp lại nữa không? bỗng cô nghe trái tim mình như bị bóp chặt, đau muốn nghẹn thở. Nhìn Trương phong thái ung dung đĩnh đạt kể cho mọi người nghe, Cúc cảm thấy mình đã lo lắng dư thừa. Con người của anh, trình độ của anh, sao có thể để một kẻ phàm phu tục tử như phóng hạ gục? Trương là dạng người có thể bảo vệ người khác, chứ không để người khác bảo vệ mình, nhất là một cô gái chân yếu tay mềm như cô. Nhưng mà đây cũng không phải là người dành cho cô. Cô làm gì có phước phần như vậy chứ? Chương giải tán đám học trò, rồi chờ Cúc về. Bà nhàn vẫn còn lóng ngóng trước cửa đồn công an để chờ tin con. Thấy Cúc ngồi sau xe trường, bà ta căm hận quắc mắt nhìn như muốn nuốt sống cả hai. Xe chạy ngang Tôn, anh đứng nét vào tường cố giấu không cho Cúc thấy. Tôn hoàn toàn thất vọng. Anh biết mình không thể so bì với tên giảng viên này. Chỉ mong hắn chỉ thoáng qua đời Cúc, rồi biến đi vĩnh viễn mà thôi. Trường đưa Cúc về tận nhà, Lộc vẫn còn đi cùng các bạn ở chiến dịch Bà bạn đi chợ chưa về Ông bạn đi loanh quanh ngoài sân Chăm sóc tưới tắm cho mấy cây ớt Mấy bụi hành Rau sống và xà gừng Ông biết chương tới chứ Nhưng muốn nhường không gian cho đôi trẻ Nên cứ luận quần ngoài sân Cúc bày rau ra để nhặt Chưa ngồi cạnh Hai tay nắm lại để trên bàn cười cười Em lau anh bị gì á Phải vì bà ta có vây cánh ở đó Vậy cánh cũng không bênh vực được cái việc làm sai Anh không sai Chúng ta là những người độc thân Đến với nhau là chuyện bình thường Hắn lấy tư cách gì mà cấm cản Hắn khùng quá Không phải khùng Mà là mù quáng Tình yêu hay mù quáng mà em Yêu gì cái ngữ của hắn Anh lại nghĩ khác Chắc là hắn yêu em lắm Nên mới không cam tâm để người khác đeo đuổi em Lý do em thôi chồng chắc là vì mẹ chồng hả Em không muốn nhớ lại quá khứ kinh khủng đó Anh không biết 3 năm làm vợ, làm dâu Em đã trải qua những ngày tháng như thế nào Nếu phải đi lại con đường đó, nhất định em sẽ né tránh gặp mặt mẹ con nhà họ. Nói về sự tàn bạo thì đúng là thượng thừa. Vậy sao trước đây em lại chấp nhận làm vợ hắn, do sai lầm à? Cũng không giấu gì anh. Bà em vì bà ta gãy bẫy để bắt xác em mà không phải tốn tiền treo cưới. Bà em vốn thật thà, gặp bà ta ngoài đường, bà nhờ tới quán cơm mua dù 15 hộp. Còn nói nếu như mà em có thời gian thì mỗi ngày nấu giao cho bà ta từ 15 đến 20 hộp. Trước kiếm chút tiền xài, sau đó có cơm dư để cả nhà ăn. Bà mẹ em đâu biết bà ta là người như thế nào, nên vui mừng nhận lời. Mọi việc xuân sẻ được một tuần thì khi ba em ra về, bà ta chi hô lên là mất túi tiền, vàng, vừa để trên bàn. Có nhiều người làm chứng bà ta vừa để vàng vào trong túi tiền đó. Cả đám người chạy theo ba lục soát phát hiện trong giỏ đồ của ba có túi tiền mà bà ta nói. Kiểm tra chỉ có 20 triệu và 3 lượng vàng, nhưng bà ta quả quyết là 100 triệu và 15 lượng. Cũng có người xác nhận y như vậy. Thế là ba phải đền 80 triệu và 12 cây vàng. Tên đâu mà đền hả anh? Bà ta ra điều kiện nếu ba bằng lòng gả em cho con trai bà ta thì xem như xóa nợ. Còn không thì vụ việc phải ra chính quyền. Thấy bà ta nham hiểm và rõ ràng là có ý đồ nên ba em thả đi tù cũng không chấp nhận điều kiện của bà. Nhưng em đã con mà anh. Em đâu thể để ba mình lâm vào cảnh đường cùng. Vậy đã em nhận lời từ đó em thật sự rơi xuống địa ngục trước giờ không hề tưởng tượng trên đời lại có hạ người như mẹ con bà ta em muốn vùng vẫy để thoát thân nhưng lực bất tòng tâm nếu như không có chị nhật lệ chắc cho đến nay em vẫn còn bị trói buộc trong căn nhà tối tăm bẩn chật đó vĩnh viễn không có tương lai trương nhẹ chạm tay vào tay cúc thấy cô không phản ứng anh bèn nắm chặt an ủi cô sóng gió đã qua rồi em đã thành người tự do Không ai có quyền ép buộc em nữa. Hãy sống cho mình. Một lần đau khổ cũng đã đủ rồi. Nếu như sau này hắn có làm phiền em nữa, thì hãy mạnh dạn trình báo với chính quyền. Luật pháp sẽ bảo vệ em. Em biết rồi. Thấy anh an toàn là em mừng. Anh biết đối phó. Cỡ như họ không chạm được vào anh đâu. Em đừng lo. Lo cho mình trước đã. Chỉ sợ sau khi anh đi rồi, thằng đó lại đeo đuổi em nữa. Em đã nói với hắn một trăm một ngàn lần rồi là không bao giờ có chuyện quay lại với hắn đâu mà sao hắn cứ như đỉa đói bám mãi không rời. Em yên tâm. Anh về vài ngày rồi sẽ quay xuống. Để làm gì anh? Để bảo vệ em. Bảo vệ dây lát chứ không thể bảo vệ cả đời. Biết đâu được. Cúc nhìn Trương lời nói nghẹn lại trong cổ. Đừng đùa giỡn với em mà Trương. Trái tim em đã bị tổn thương rồi. Tường đất chai sạn Nhưng ở đâu nó sẵn sàng bị vỡ. Anh đừng gây thêm sáo trộn cho cuộc sống của em. với anh Đây có thể là một thùa của tình người, nhưng với em thì không đơn giản như vậy. Trường nhìn Cúc tội nghiệp. Anh đã làm gì đâu, anh quý mến em và gia đình là sự thật, anh sẽ quay lại cũng là sự thật, là lời hứa của anh. Trước này mỗi khi anh mở lời hứa với ai, thì bất cứ giá nào anh cũng sẽ thực hiện bằng được. Rồi anh nắm trọn vẹn bàn tay Cúc âu yếm, anh vẫn còn muốn ăn cơm em nấu lắm mà. Thằng Phóng không là gì với anh đâu, anh chấp nó. Mai trưng về Sài Gòn thì trưa hôm đó anh đến chơi nhà với Cúc. Sinh viên đã về hết rồi, chỉ còn có mình anh nán lại. Ba mẹ Cúc đang tiếp ông Bửu. Ông Bửu có 5 công đất, sát danh nhà Cúc. Hơn 10 năm nay gia đình ông đã chuyển lên Long Khánh lập nghiệp, đất ai để lại cho người ta thuê. Bây giờ con đã lớn, ông cần tiền để mở rộng thêm đất ở Long Khánh nên muốn bán năm công này. Ông hỏi ông bà bạn có khả năng mua không? Nếu không thì giới thiệu người mua dùm, Số tiền Cúc dự định cất nhà Cũng chỉ đủ mua được hai công mà thôi Nhưng ông Bửu không sẽ lại để bán Mà muốn thu một số tiền lớn Ông bà bạn bà Cúc tiếc lắm Hiếm khi mới có được mảnh đất tốt Lại cận kề Mà bỏ qua thật uổng Trường loáng thoáng nghe được Nhưng cũng không nói gì Hôm đó thay vì ngồi xem Cúc gói bánh Anh kêu bà bạn nghỉ để tự tay anh bắt bột cho cô gói Lộc ngồi xé lá chuối Vừa lau vừa nhìn anh Cứ cười cười Cúc vui trong lòng lắm, tuy cô biết rằng vui đó, rồi sẽ buồn đó thôi. Và những ngày tiếp theo, cô sẽ sống trong sự nhớ nhung triển miên mà không hề có chút hy vọng gặp lại. Nhưng Cúc không phải chờ đợi lâu. Trương về ba hôm sau là quay trở lại. Khi Trương cho xe đỗ trước cửa, Cúc nghe tim mình đập rộn ràng. Trương nói những ngày về đây, nếu như ba mẹ cô cho phép, anh sẽ ở lại cùng ngủ với Lộc. Không thể diễn tả nỗi vui mừng của ông bà bạn và Lộc, Mọi người ngầm hiểu lý do vì sao mà Trương quay trở lại lần này. Đối với Cúc, sự quay lại của Trương làm trái tim cô ấm hẳn lên như được tái sinh lần nữa. Dù chưa nói với nhau lời hẹn ước, nhưng tự thâm tâm Cúc tin rằng Trương đã có cảm tình với mình. Cúc không hy vọng được làm vợ anh, chỉ mong được cùng anh kéo dài ngày tháng bên nhau. Bởi vì khi nhập học, Trương sẽ không còn thời gian để về, và những ký ức về cô sẽ dần chìm vào quên lãng. Cúc không tự tin chinh phục anh cô chỉ là một cô gái buồn lầy nước độc làm sao có thể giữ chân anh mãi mãi trong đời đêm hôm đó trương nói với cúc khi hai người ngồi chụm lửa cho nổi bánh ít thật ra lần này anh tranh thủ về sớm để nói với em là hãy mua năm công đất đó đi em có bao nhiêu còn bao nhiêu anh bù cúc phản ứng liền khi trương chưa kịp nói dứt câu sao được sao em lại nhận tiền anh được sao lại không Anh có tiền, có rất nhiều tiền Anh không biết sử dụng nó làm gì Trong khi nhà em cần Em không thể cả đời ngồi gai bánh như vậy được Rồi em sẽ phải có chồng Theo chồng Ba mẹ không có em thì làm sao Chỉ bằng có một số đất để canh tác Cũng sống qua ngày cho em yên tâm mà sống với chồng con Nhưng chuyện đó liên quan gì anh chứ Nhận tiền anh rồi em trả bằng cách nào Không phải vô cớ mà anh nghĩ ra chuyện này Em không cần phải trả tiền cho anh. Chỉ cần trả cho anh cả đời của em là được. Anh lại nói chơi rồi. Anh không nói chơi. Anh đã suy nghĩ kỹ càng mới đưa ra quyết định này. Không được đâu Trương ơi. Mình chỉ mới quen biết nhau chưa quá 20 ngày chưa thật sự hiểu rõ về nhau. Đừng quá vội vàng rồi cả đời ân hận. Em không muốn làm gánh nặng cho anh đâu. Nhưng em hãy thật lòng cho anh biết em có thích anh không. Cúc đỏ mặt cúi xuống, che giấu vẻ ngại ngùng. Sau một hồi im lặng, cô quyết định thổ lộ lòng mình. Lệ nói đúng. Hãy mạnh dạn nhận lấy tình cảm và mở lòng ra đối với những ai thật sự mình có cảm tình để cho người ta cơ hội. Nhưng người cho cơ hội ở đây là Trương, chứ không phải cô. Nếu như trời đất có giòm ngó cô, muốn cô có biến đỗ bình an để bù lại ba năm thống khổ, thì xin hãy đưa Trương đến với cuộc đời cô. Nhưng nếu anh chỉ vì giây phút bồng bột thì nỗi đau này sẽ gặm nhấm cô gấp ngàn vạn lần nỗi đau đã trải qua. Cúc nói khẽ khàng. Thích thì sao chứ? Cũng đâu thay đổi được gì. Nếu thích anh, thì em hãy cho anh cơ hội được lo lắng, chủ liệu cho tương lai của em và gia đình em. Thân em không còn gì để cho anh, ngay cả sự trinh nguyên của đứa con gái. Anh không quan trọng điều đó. Quan trọng là trước giờ em chưa yêu ai. Em vẫn còn trinh nguyên của trái tim. Để cho anh là đủ rồi Đời em đã nhơ bẩn Đã qua tay một kẻ chẳng ra gì rồi Em chỉ có 3 năm làm vợ hắn bao đắng cay tuổi nhục chỉ gói gọn Trong vòng 3 năm Còn anh, đã ba mươi mấy năm rồi Cúc, vì sao đến nay anh vẫn chưa có vợ Vì sao anh và nội anh Lại ở riêng Anh đã sống như một chiếc lá giữa dòng trôi Dập danh lên xuống Mặc cho dòng xoáy cuộc đời đầy đưa ra biển cả Trải bao sóng gió vùi dập Chiếc lá dù xanh mướt hay khô cằn Cũng vẫn nổi trên mặt nước cho đến ngày tan dã Quyết không bị nhấn chìm Cục xót xa khi nghe những lời này Thốt ra từ miệng của Trương Anh đã sống như vậy suốt bao nhiêu năm qua sao? Phải Và sẽ còn dài nữa Nhưng càng lúc càng lớn Anh mới nhận ra là Mình đã quá nhu nhược, không có chủ kiến Từ nay anh phải sống cho anh Cho những người anh quan tâm Không ai có thể xen vào, ngăn cản được. Làm con nhà Hà Môn cũng khó quá hả anh? Cho nên làm dâu làm rể Hà Môn không phải là chuyện dễ dàng. Đầy dễ hố hầm và phía dưới cũng đầy dễ trông gai. Anh không muốn làm khổ ai. Nhưng bây giờ bà nội rất muốn nhìn mặt cháu dâu mới yên tâm về với ông bà. Và nhất là anh đã chọn được rồi. Người vợ của anh sẽ không bị bất cứ thế lực nào dồn ép. Cô ấy sẽ bình an bên nội và anh. Sẽ bình an sinh con đẻ cái cho anh. Sẽ sống cuộc sống hạnh phúc mà anh đang hướng tới Nghe anh nói, em có cảm giác ba mẹ không thương anh. Trương đột ngột quay lại nắm chặt lấy tay Cúc, đảm vợ anh nha, Cúc. Cúc thấy tay mình run lên trong tay anh. Đề nghị quá bất ngờ làm cô không biết phản ứng như thế nào. Lúng túng trước đôi mắt khẩn cầu của anh, Cúc nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Có vội vàng quá không anh? Mình chưa thật sự hiểu nhau mà. Em thích anh, anh cũng yêu quý em, vậy là đủ. Anh cần người vợ biết kính trên nhường dưới, biết chia sẻ vui buồn với chồng và biết giữ bếp lửa trong nhà. Người vợ đó sẽ được nội yêu thương, hiếu kính bên nội, vì bà cũng không còn nhiều thời gian bên cạnh anh nữa. Cô ấy cũng không cần phải làm dâu cho ai, không lệ thuộc ba mẹ và hai đứa em của anh. Được sao? Sao lại không? Khi con người ta đã quyết tâm sống cho bản thân mình, thì dù có ích kỷ một chút cũng được. Anh cho phép mình ích kỷ để bảo vệ những người mà anh thương yêu. Em ngồi xuống đây. Bình tĩnh nghe anh nói hết những dự định trong đầu của anh. Rồi sau đó em quyết định cũng không muộn. Cúc ngồi xuống bên cạnh Trương. Ánh mắt và khuôn mặt đầy nghị lực của anh làm cô cảm thấy yên tâm và ngưỡng mộ. Trương vẫn nắm tay Cúc ủ trong tay mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Trước hết em mới nhận sự giúp đỡ của anh để mua 5 công đất cho ba mẹ. Ba mẹ còn trẻ nên hãy để ba mẹ đứng tên. Sau này người thừa kế là Lộc cũng được. Sau đó anh sẽ trầu cao đến cưới em. Vì nếu sau khi lấy nhau rồi Mà em mua đất thì sẽ gặp phiền phức từ gia đình anh. Anh nói vậy thôi, từ từ em sẽ hiểu. Cưới nhau xong rồi, vợ chồng mình sẽ sống chung với bà nội. Nếu nhà nước giải tòa trắng khu vực đó thì anh sẽ mượn nội thêm một số để mua nhà chỗ khác. Tuyệt nhiên không để em làm dâu. Cũng không cần tư hào gì đến gia tài của họ, ngoài trừ cổ phần ba mẹ bắt buộc phải chia cho anh hàng quý. Cúc ngập ngừng. Em có cảm giác như gia đình anh rất phức tạp. Với cuộc sống đơn giản như em, em sẽ không thể tưởng tượng ra nổi đâu. Nhưng em đừng băn khoăn làm gì, anh sẽ không để em vướng vào vòng xoáy đó. Bây giờ nghe lời anh, mua năm công đất đó đi. Đừng nói cho ba mẹ và Lộc biết có tiền của anh. Hãy coi như anh bù đắp cho ba mẹ vì đã cướp con gái của ông bà. Nhưng em có một thắc mắc. Em là đứa con gái quy mùa, không nhan sắc, không tiền tài, lại qua một đời chồng, có gì để anh lưu luyến chứ? Vậy là em đánh giá thấp mình rồi, em rất đẹp Quốc à, con gái thành thì cũng không sánh nổi với em đâu. Em hiếu thảo với cha mẹ, thương em ruột vô điều kiện, sống có tình nghĩa, chan hòa với xóm làng, như vậy là đủ. Chuyện có một đời chồng anh xem như em gặp phải một tai nạn vậy thôi. Nhờ đầu ba mẹ anh không đồng ý em thì sao? Không quan trọng, miễn bà nội vui là được. Vậy ai sẽ đứng ra cưới vợ cho anh? Đó là bổn phận của ông bà, trai lớn lấy vợ, vậy thôi. Anh là con trai duy nhất trong nhà, không ở nhà chính để phụng dưỡng ba mẹ được sao? Anh đã nói với em rồi, ba mẹ còn có hai đứa con gái nữa. Nhưng rồi họ sẽ có chồng, sẽ ra khỏi nhà Chuyện đó là tương lai Trước mắt hãy tự lo cho mình đã Ba mẹ tất nhiên không đồng ý Vì người thiếu mà đã chọn rồi Nhưng vợ là vợ của anh, phải do anh chọn chứ không ai có thể áp đặt được Lẽ nào từng tuổi này rồi Anh chưa có đối tượng để tính tới chuyện kết hôn sao Phải Vì người ta chỉ nhắm vào gia tài và học vị của anh Biết rằng lấy anh sẽ có cuộc sống vinh thân vì ra Mà không hề nghĩ rằng Sẽ chăm lo cho nội cô tuổi già Anh đã nói rồi Không thương nội là không thương anh Vậy anh có chắc rằng nội sẽ thương em và em sẽ thương nội không? Vậy nhá. Sau khi làm giấy tờ đất đai xong, anh đã xin phép ba mẹ em cho em đến nhà anh gặp nội một lần. Chúng ta có duyên với nhau hay không? Còn tùy thuộc vào mắt nhìn của nội nữa, em thấy thế nào? Nếu như nội không vừa ý em thì có phải anh mất trắng số tiền này không? Như vậy lương tâm em sao yên ổn được? Anh tin vào mắt nhìn của anh sẽ giống y như của nội. Người mà anh thật sự thương thì nội cũng sẽ thương. Nếu không coi như anh giúp gia đình em. Trường xích Chặt tay Cúc khẩn khoản, đừng bắt bí anh nữa. Cúc, trời sinh chúng ta là một đôi, cho nên khiến xui anh đến nay vẫn chưa vợ, khiến xui em bỏ chồng, khiến xui ta gặp nhau. Hạnh phúc phải tự mình giành lấy, chúng ta không giành mà nó sẽ tự đến một cách đương nhiên. Cúc im lặng, suy nghĩ một hồi, rồi trả lời. Anh cho em thời gian hai ngày, sau hai ngày em sẽ trả lời với anh. Được, bao lâu anh cũng chờ. Chiều đến, Cúc hẹn lệ ra gặp, Cô kể cho Lệ nghe tất cả mọi chuyện và lời cầu hôn của Trương. Lệ trầm ngâm một hồi rồi mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt Cúc. Được, em chấp nhận đi. Gia đình này có vẻ khó hiểu chứ à? Không cần phải tìm hiểu làm gì nếu như Trương đã quyết định bao bọc em. Trừ khi nào Trương không phải là con ruột của họ. Nhưng với tình cảm bà cháu của Trương thì chắc chắn là bà nội ruột. Bà nội ruột thì sẽ là cha ruột. Em còn lo gì nữa? Đối phó với mẹ chồng Hà Môn mà có thể là mẹ ghè cũng khó khăn. Nhưng Trương đã nói rồi Em không cần làm dâu mà Cúc im lặng Nhìn mông lung do bầu trời đã nhúm hoàng hôn Trầm mối ngồn ngang trong lòng Buổi tối Trương và Cúc ngồi chụm lửa nồi bánh Cúc hai tay ôm lấy đầu gối Ngọn lửa bập bùng cháy đỏ trong lò Cúc rất muốn nói với anh rằng Cô thích bên cạnh anh Mãi mãi bình yên êm mà như bây giờ Cô biết Trương sẽ cho cô chuỗi ngày hạnh phúc Không buồn phiền lo lắng Và cuộc đời cô sẽ có một người chồng Làm chỗ nương tựa Có một bà nội dạy bảo bảo ban Nhưng gia đình anh là sao vậy Là sao mà mỗi khi nhắc đến Trương có vẻ chua chát muộn phiền Họ sang trành kiểu tượng lưu Hay anh đã quá khó khăn Nhưng họ có ra sao Thì cũng mặc kệ Vì cô có phải sống chung với họ đâu Có điều liệu thời gian quen biết ngắn ngủi này Hai người đủ để hiểu nhau Đủ gắn bó cả đời với nhau không cốt tin mình không ân hận Nhưng Trương thì sao Anh có đủ đầy điều kiện để chọn cho mình đứa con gái xứng đáng hơn cô kia mà. Suy cho cùng, cô chỉ là người bán bánh nghèo khổ dưới quê, buồn lây nước đọng, còn anh lại là giảng viên của một trường đại học, anh có thể rất cô giới thiệu với bạn bè không? Rồi khi giao tiếp với giới trí thức như anh, có phải cô sẽ rất ngớ ngẩn đến độ tội nghiệp không? Cúc dùng mình khi nghĩ đến điều đó, và rồi trong đời làm vợ của người chồng học cao hiểu rộng, Dù danh phận rõ ràng, nhưng cô có thể cùng anh sánh bước xuất hiện ở tất cả mọi nơi hay không? Trường nhìn về tư lửa của Cúc. Anh biết cô đang đong đo mọi thứ, muốn động viên cô mà lại chẳng biết mở lời từ đâu. Những điều Cúc nghĩ ra, Trường cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng đối với anh, điều đó không quan trọng. Quan trọng là hai người yêu nhau, sống cho nhau, hy sinh một chút với nhau là đủ. Anh biết em lo ngại điều gì, nhưng hãy đơn giản hóa vấn đề. Anh cưới em vì yêu và anh cũng đã chọn lựa rồi, không có thế lực nào ngăn cản nổi. Nếu tương anh thì hãy tin anh, đừng nghĩ thời gian quen biết ngắn nên anh nông nổi quyết định. Đến với nhau sẽ hiểu được nhau, sau đám cưới anh sẽ kể hết tất cả mọi việc của gia đình anh cho em nghe, cũng không có gì lớn, chỉ là anh không thích bị bó buộc vào khuôn khổ, anh muốn cho nội sống vui vẻ những ngày cuối đời để thanh thản chờ ngày sum họp với ông. Em cũng để nghĩ anh lợi dụng tính hiền lành hiếu thảo của em để lo lắng chăm sóc cho bà anh. Chẳng qua là anh muốn nhà ba người chúng ta trên thuận dưới hòa, an vui hưởng phúc, vậy thôi. Có được em, và được sống bên cạnh bà, hàng ngày đi dạy về, được ăn những món đồng quê em nấu, ba người trên mâm cơm, vừa ăn vừa nói cười vui vẻ, chờ đợi những thành viên nhỏ chào đời, thì anh đã mãn nguyện kiếp này. Cúc Vì cười. cười. Anh nói gì nghe cũng lý tưởng hết à? Tổ ấm anh xây dựng không có khiếm khuyết, nhưng đó là lý thuyết, còn thực tế sẽ khác. Sự thật thường hay vũ phàng, Phải, em cũng sẽ gặp Vũ Phàng từ phía gia đình anh. Nhưng hãy yên tâm, có anh, nhất là có bà, hãy tưởng tượng nhà anh như một tập đoàn lớn. Trong đó có giám đốc, tổng giám đốc, nhưng lớn nhất vẫn là chủ tịch. Bà nội là chủ tịch, mặc dù có thể hiểu rằng bà đã rút lui khỏi thương trường, nhưng quyền hạn của chủ tịch mãi không thay đổi. Trương nhìn vẻ thích thú trên mặt Cúc, anh mỉm cười. Nghe lời anh đi. Gặp ông bự bàn việc đất đai, giấy tờ xong xuôi, anh sẽ đưa em về gặp nội. Cúc cũng cười. Mạc nhiên chấp nhận yêu cầu của anh. Việc mua bán trao đổi nhanh chóng. Ông bà bạn thắc mắc tiền ở đâu mà Cúc mua thì cô trả lời rằng do mình dành dụ ba năm nay mà có. Tuy không nói ra nhưng ông bà cũng ngầm hiểu Trương đã trợ giúp một tay. Vì trước đó cô đất từng nói chỉ đủ tiền mua hai công. Nhưng thôi, Cúc chắc có lý do của cô để nhận tiền từ tay Trương cho nên ông chỉ còn cách nói đất này là của Cúc mua vậy phải để cô đứng tên. Lộc cũng ngầm hiểu điều đó. Anh vui vẻ đồng ý với ba mẹ. Lộc cố ý nói và nhìn thái độ của Trương là nếu sau này Cúc không có chồng thì vẫn có của, không sợ thiếu thốn tuổi già. Trương bên cạnh quan sát cuộc mua bán tuyệt, không có ý kiến gì, xem như đó là chuyện riêng của gia đình Cúc. Bên ngoài dư luận đồn đãi rằng Cúc đã câu được con cá vàng. Điều này càng khiến mẹ con bà nhàn và mẹ con bà lực ghét cô hơn. Giấy tờ đất đã xong, chỉ còn chờ ngay nhận sổ đỏ. Trương xin phép ba mẹ Cúc cho anh đưa cô về chơi với nội hai hôm. Ông bà bạn vui mừng nhận lời Lộc cũng nhiệt tình hứa ở nhà sẽ phụ mẹ gói bánh bỏ mối cho cô hẳn hoi, không sợ bê trễ và mất khách. Trương chở Cúc lên Sài Gòn bằng Honda. Trên đường anh xây dựng viễn cảnh tương lai với cô. Cúc bàng hoàng. Cúc không tin mình có phước phần gì là được Trương quan tâm để ý như vậy. Đến trưa thì họ đã tới nhà. Nhà Trương nằm ở khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Nơi đây đã bị giải tỏa và đất đai nhà cửa đã được đền bù nhưng vì chưa xây dựng nên vẫn còn nhà ở. Nhà nội Trương cũng là một số ít còn lại. Ba mẹ anh đã vào Sài Gòn từ lâu, vì anh có nhà ở đó, và việc kinh doanh vàng bạc đã quý cũng dồn về Sài Gòn. Chỉ còn vài vệ tinh lẻ tẻ ở Bình Dương, nơi đông người, sầm uất Theo lời kể của Trương, gia đình anh có rất nhiều cơ sở kinh doanh, nhiều cửa hàng vàng bạc, mà mặt bằng là nhà của gia đình. Như vậy, cha mẹ Trương rất giàu. Anh nói, tuy vậy, nhưng anh không nhúng tay vào bất cứ hoạt động mua bán gì của gia đình. Cúc lấy làm lạ Nhà nội anh kín cổng cao tường Đứng ngoài nhìn vào Cúc tiếc biết bao nếu như sẽ bị san bằng Để làm khu công nghiệp Nhà rộng lớn nguy nga như vậy Chỉ có một bà lão 80 tuổi thường xuyên ở một mình Lỡ xảy ra bất trắc thì sao Anh còn họ hàng bên nội hay không Mà không sức về để sống cùng Trương tự mở khóa vào nhà Chưa thấy ai Đã nghe tiếng anh gieo rùm Nội ơi con về rồi này Cháu cưng của nội về rồi đây có tiếng dép lẹp xẹp đi ra. Một bà lão tóc trắng như mây, khuôn mặt đầy đặn dáng dấp sang trọng của người quyền quý. Cúc bỗng chốc trột dạ. Bà nội trông khỏe mạnh, quý phái, đáng mặt người trong giới thượng lưu. Sao trường lại nói mẹ anh không muốn bà tiếp xúc với khách làm ăn? Nhưng anh cũng nói bà là chủ tịch tập đoàn vàng mặt đá quý của gia đình đó mà. Bà nội nở nụ cười thật tươi và hiền từ bà âu yếm nói với trường. Thằng này, chưa thấy người đã nghe tiếng Sao? Hôm nay dẫn bạn gái về ra mắt bà phải không? Trương xà lại ôm cổ bà. Đúng vậy đó nội, con đã coi mắt rồi, nay nhờ nội coi tay coi chân rùm. Cái thẳng, coi gì mà coi. Nhưng con có nói với cô ấy là muốn qua được ải của nội cũng vất vả lắm không? Có đủ hết, con nói bà khó chành mâu, làm dâu bà coi như là tiêu đời, phải dè dặt từ lời ăn tiếng nói, phải công dung ngôn hạnh, phải phu sướng phụ tùy, phải tam tòng tứ đức. Ôi thôi, bà nội có bao nhiêu cái khó còn đã trình bày hết rồi, kể cả chuyện bà nội khói ăn cá kho khô tiêu, cả ông vặt nướng mỡ hành nữa. Hai bà cháu cười ngặt ngẽo, Cúc thấy Trương thật giống một đứa trẻ bên cạnh bà nội mình. Sau giây phút mừng cháu, bà quay sang Cúc. Thôi, dẹp đồ đi con, rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Hôm nay để bà làm cơm tại hai đứa nha Kể từ mai là Cúc phải nấu nướng đó cúc đỏ mặt. Thì ra anh đã nói với bà về cô rồi. Cảm giác gần gũi thân thiết của bà làm cho cô thấy yên tâm. Cô nhờ Trương lấy đĩa để sắp bánh ít ra biếu bà. Trương lặng săng, tự tay lột cho bà một cái, miệng nói không ngừng. Bánh này cô gói để bán đó nội, một buổi trưa mà cô ấy gói cả ngàn cái luôn. Ngon lắm nội, hai chục cái này gói riêng cho nội, nên mỗi cái tới hai nhân lận, nhân ngọt là bằng dừa nạo đậu phộng, miếng sầu riêng cho có mùi, nhân kia là bằng đậu xanh cũng có sầu riêng nữa nội. Nội ăn cái đi, con làm một lần năm cái luôn đó. Bà nội lên trên cái đi văng bóng mỏng để cạnh tường, ngồi xếp bằng một chân chống một chân ngã kiểu những bà hội đồng thời xưa, cười cười đỡ lấy cái bánh, cái thằng quảng cao hết biết không? Bây làm như bà nội chưa từng ăn bánh ít vậy, giải thích nhân này nhân kia đồ. Mà điều có ngon gì cũng ăn một hai cái thôi, ăn gì tới năm cái mới nghe thôi. Mà ngán muốn lòi họng. Trương đưa mắt nhìn sang Cúc, cười ý nhị như muốn nói với cô. Em thấy bà nói chuyện quê mùa, cô thua kém gì ba mẹ em đâu không? Cúc cười đáp lại, cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhất là khi bà nội vừa ăn, vừa gật đầu rồi tấm tắc khen ngon. Bánh con làm là con mua bột chợ hay tự xay? Dạ con không mua bột chợ mà tự ngâm gạo rồi mang đi thuê người ta xay, xong đem về nhà mới bồng lại nồi à? Vậy là khi ngâm có để khóm đúng không? Dạ đúng đó rồi Hèn chi bánh trong cước và dai, rất ngon. Gói như vậy cực lắm, nên đất hàng là phải. Vậy khi có chồng rồi, một mình mẹ con làm xuề không? Dạ, con chưa nghĩ đến chuyện đó. Phải nghĩ đi chứ, làm thân con gái trước sau gì cũng phải có chồng thôi. Cúc e thẹn cúi mặt, không biết nói gì thêm. Bữa cơm chiều hôm đó, bà nội chỉ làm một món duy nhất là mắm bằm trộn thịt bằm và trứng ăn với cà chua. Vậy mà ai ăn cũng thấy ngon Bữa cơm thân mật và ấm cúng Trương chịu mến nhìn cô Cới nhau xong rồi Gia đình ba người chúng ta sẽ mãi mãi như thế này Đó là ước mơ của anh và nội Chỉ cần em thương anh, thương nội Là nhà mình sẽ hạnh phúc viên mãn Thật lòng Cúc cũng chỉ mong có như vậy Bà nội tuy nhìn sang trọng Vì xuất thân giàu có Nhưng rất thân ái Và đặc biệt yêu thương Trương Cúc cũng sẽ thương bà như thương ba mẹ mình sẽ hiếu tả với bà, để Trương yên tâm ra ngoài làm việc. Điều này nằm trong khả năng của cô. Tối, bà mang ra một vali quần áo, kêu Trương và Cúc đến. Cũng kiểu ngồi một chân trống, một chân ngã trên đi văng. Bà kéo vali ra, chỉ vào đống đồ. Bà nội có cái này tặng cháu dâu. Bà không biết ni tức của cháu nên cứ nghe Trương mô tả mà mua đại. Những bộ đồ này rất thời trang. Khi đi gặp ba mẹ và hai đứa em của Trương, con nên mặc kèo chúng nó đánh giá Cái nhìn của người ngoài không quan trọng đối với ta Nhưng ấn đường đầu tiên Cũng nên để người ta tôn trọng mình Trương chắc chưa nói với con rằng Ba mẹ và hai em nó rất hình thức Chú trọng về bên ngoài Đồ này nội đã tư vấn chủ cửa hàng Trong đó có mười bộ Năm bộ cho con giao tiếp Năm bộ để mặc ở nhà Tất cả đều là đâm Về đây ở với nội Con không cần phải làm dâu con và nhìn sắc mặt của ai cả Nếu như coi coi thường xuất thân của con và hiếp đáp con, cứ mạnh dạn cho nội hay. Nội tuy già nhưng chưa lẫn, nội vẫn có thể bảo vệ con nếu như vắng mặt Trương. Cúc cảm động hàm ơn bà, chắc chắn rằng giữa Trương và ba mẹ anh đã xảy ra mâu thuẫn gì rồi, nếu không sao bà nội lại nói như vậy chứ? Cúc và Trương sau khi nói chuyện với nội xong, cũng đã thấm mệt, nên mỗi người về một phòng nghỉ ngơi. Chỗ nào cũng mới mẻ và sang trọng với Cúc, Cô không ngủ được, mặc dù đúng với câu trần êm nệm bấm, cô vẫn thấy ổ chuột nhà mình dễ dàng sinh hoạt hơn nhiều. Hôm sau, bà nội rất Cúc đi chợ gần đó, hai người thả bộ đi, bà hỏi cô về nếp sống của bà con dưới quê. Bà nói khi hai người cưới nhau rồi, nếu bà còn khỏe sẽ về chơi với ba mẹ Cúc và làm từ thiện tại địa phương của cô. Đoạn đường từ nhà ra chợ cỡ hai cây số mà bà già tám mươi tuổi đi thoan thoát, không một hơi thở mệt nhọc chứng tỏ ngày thường bà luyện tập cũng nhiều. Bà nội còn khỏe lắm, tự lo cho mình cũng được, hèn chi không chịu về ở chung với con trai và dâu. Bà kêu Cúc mua đồ nấu những bữa ăn dân dã cho bà thưởng thức vì quá lâu không ăn lại những món quê nhà. Cúc nấu món gì, bà ăn cũng tấm tắc khen ngon, nói rằng rất hậu khẩu vị của bà. Được ăn cơm cô nấu mỗi ngày, chắc bà sẽ rất trường thọ. Bà cười sang sảng vui vẻ, Cúc thấy ánh mắt trương nhìn bà và bà nhìn lại. Trong cô cũng cuồn cuộn dâng lên một nỗi thương yêu. Cúc ở chơi hai ngày, rồi từ dã bà ra về. Bà nội bịn dịt, chuẩn bị quà cáp cho ba mẹ cô toàn những món lạ, quý mà ba mẹ cô chưa từng được ăn qua. Cúc lưu điến, cô cảm thấy yên tâm nếu sau này được ở với bà. Cô tin bà không màu mè, bà luôn sống thật với mình, nên tấm lòng bà bao la, rộng lớn. Bà thương yêu Trương, và rất thương yêu cô. Vậy là đủ, Mâu thuẫn của anh với gia đình anh không liên quan cô. Bà nội nói, Về đây ở với nội, con đừng lo làm dâu làm con gì, không có bất cứ áp lực nào đâu, hãy xem như ở nhà mình. Còn đối với bà mẹ thế nào, thì đối với bà thế nấy. Bà có gì không hài lòng, cũng sẽ nói cho con sửa, không phải chuyện gì bà cũng đúng hết. Bà không thích kiểu nói hành nói tỏi, mắng chó chửi mèo. Bà mẹ thằng Trương, cũng không có quyền hạn gì với con, khi bà còn đây. Ba bà cháu mình sẽ sống hạnh phúc, chờ con của hai đứa ra đời. Được nghe những lời này của nội, con rất cảm động và vui mừng. Để bà gọi ba mẹ nó về, bàn chuyện đám cưới của hai đứa, bà cũng nôn nóng có người bầu bạn lắm rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Bơi qua bể khổ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào.